Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Thưa quý anh chị em Ở phần 1 nhà cạnh miếu của tác giả Vô Danh Chúng ta đã có một tình tiết mở Đó chính là ở đoạn đầu Bố con của gã đồ tể Toàn Béo Đã gặp phải một bà cụ đội nón lá Ngồi lầm lũi giữa đêm khuya giá lạnh Tiếp tục chúng ta cũng biết được Lão Toàn Béo đang có ý định xây nhà Ở cái mảnh đất ngay sát ngôi miếu Mà bên cạnh đó có một cái ụ mối đã gồ lên, trông rất là kỳ dị. Mời quý anh chị em cùng theo dõi phần kết dị chuyện này để biết thêm những biến thiên của những cái thế lực tâm linh ma mãnh và ghê sợ đến như thế nào nhé. Chuyện Ngọc Lâm, xin chân trọng giới thiệu bằng cái đi mà cũng đã thấm thoát được gần 3 năm. Căn nhà mới của lão toàn cũng đã tươm tất lắm. Dù nằm sau cái ngôi miếu hoang ấy, thế nhưng không lúc nào ngơi đi cái sự ổn á, tiếng í ới của hai vợ chồng, tiếng thằng Ninh thì cứ múa may quay cuồng theo những bộ phim kiếm hiệp ở trên tivi. Tiếng lợn bị chọc tiết, người ta thì nhìn vào gia đình của gã bằng một cái ánh mắt ngưỡng mộ. Từ đợt ấy Gia đình của gã làm ăn khấm khá hẳn lên, lợn thì cứ đổ về ùn ùn, thịt không thể xẻ, thậm chí thịt đổ ra chợ nhiều đến mức người làng còn không mua hết, phải đánh lên tận chợ huyện để mà bán. Lại nói về lão Hà Đọt, sau cái ngày về làng thì cũng đắp tạm dựng một căn chòi nhỏ bên cạnh gốc đa để mà hành nghề sửa xe đạp, kiêm luôn cả cái nghề đánh bản quốc lấn lửi liệm cho bà con. Ban đầu thì cũng kỳ thị lắm, người ta nghĩ dễ gì cái nghề trộm gà bắt chó như gã lại có thể hoàn lương được như vậy. Ấy vậy nhưng sau một thời gian thì ai cũng thấy lão cũng tu chí làm ăn nên cũng dần dà cũng quý, lại quen miệng gọi lão là lão đọt sửa xe, chứ chẳng ai còn nhắc đến cái tên thật của lão nữa cả. Lão cũng cảm thấy mừng. Có được cái nghề lương thiện, dù chẳng giàu có làm mấy, ấy vậy nhưng không phải đau đớn trong người cái nỗi chột dạ. Người ta bảo ăn cơm với bò thì lo ngay ngáy, còn ăn cơm với cá thì lại ngáy o o, quả là chẳng có sai vào đâu được. Hôm ấy cũng đã mát trời, lão Tần béo lại như thông lệ đạp con xe thồ thong dong trên cái con đường làng như mọi buổi chiều khác. Cái thói trưởng giả không biết tự bao giờ đã ngấm vào trong máu của lão. Lão cứ sống theo cái lối dư giả ấy cũng ngót mấy năm nay rồi cũng lắm kẻ điều tiếng, nhưng rồi thì làm được gì chứ? Lão có tiền, sống một cách nhàn hạ, cho thiên hạ phải trố mắt ra. Một cái thằng ngày trước chỉ đi phối giống lợn, mà bây giờ đời sống cũng có khác gì những kẻ trọc phú đâu cơ chứ. Ai? Bắc Đọt, vẫn đang sửa xe đấy hả? Vừa mới đi ngang qua quán sửa xe của lão Hà, tên toàn béo lại phanh kít xe lại mà cười cười nói nói. Lão Hà thì đang giở tay cũng phải ngước lên để nhìn, thấy là kẻ quen mặt nên cũng đã vội vớ lấy cái rẻ lau, rồi lau qua đôi bàn tay vẫn còn đang dính đầy dầu mỡ. "Hai, dạo này trông chú nhàn hạ nhỉ. Anh đang giở tay một chút, chú cứ ngồi chơi đi." Lão Hà chỉ về cái ghế nhỏ ở bên cạnh, tên toàn béo cũng gật đầu mà ngồi xuống, lại vớ lấy cái điếu mà rít lên một tràng, phả ra cái làn khói nghi ngút cát lại giật giật người vì cái cơn phê lê lan khắp cả mình mày. Mãi đến khi nhấp được ngụm nước chè thì mới cất giọng. "À, em dạo này cũng khá lên nhiều ấy. Thế bác dạo này như thế nào nhỉ? Bận rộn thế này, chắc là cũng kiếm được đồng ra đồng vào đấy, nhé?" "Ờ, được cái gì chứ. Cũng gọi là đồng ra đồng vào chút đỉnh thôi. Tại anh thấy cái nghề này ít người làm, không phải tranh giành khách khứa, âu cũng là cái nghề chọn mình." chứ mình có chọn được nghề gì đâu hả chú. Lão toàn gật gật đầu, hai tay thì bó gối vào mà nhìn vẩn vơ về cái con đường dẫn xuống cánh đồng xa tít tắp, lại nói: "Đấy, cái đất ấy bác bảo là cái đất đấy nó độc, kêu em cẩn thận các thứ. Lúc đấy mà em nghe lời của bác thì còn mà mất lộc như trời ấy chứ. Từ ngày lên cái nhà mới, không biết bao nhiêu là cái mối làm ăn cho